Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng sức khỏe lại tốt hơn, bình phục rất nhanh. Còn Duyên thì kể từ hôm ngã ở bờ ao, cứ ốm quạt quẹo mãi, chẳng biết là bệnh gì. Thân thể dã rời, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày Duyên chỉ nằm phở phạp trong buồng. Duyên nhớ mình tha thiết, mong mình từng phút. Nhưng mình nhất định không sang thăm. Gần 6 năm trong tủ, mình cứ ấm ức tự trách là mình giải thâm sâu không ngưa Đảng Cộng sản mà rồi bị bắt vì dính líu đến cộng sản. Giờ này được thả về, mình biết chắc chỉ em Hậu sẽ không dứt được con đường đã lỡ dẫn thân vào, cho nên anh muốn tránh không giao tiếp với Xuyên để mặt tham pháp cũng như các đồng chí cũ của mình trong Quốc dân Đảng khỏi hiểu lầm. Quả đúng như mình đoán, 2 tháng sau, bí thư Hải Ninh đến tìm Hậu. Bí thư bây giờ không còn là phụ nữ nữa mà là một anh thanh niên làm nghề thợ mộc trong làng. Hậu cũng có biết anh ta trước khi Hậu đi tu. Anh tên Đỗ, thù nhỏ thường chăn châu trong chánh tổng. Từ hôm Hậu về, anh biết Hậu bị lý trưởng theo dõi nên anh tránh mặt. Hôm nay, anh phải giả vờ đến gặp ông Lương để hốt thuốc và tìm cách gặp Hậu. Anh đưa cho Hậu mảnh giấy nhỏ rồi ra về ngay. Hai hôm sau, Hậu cắt thống gia đồng, đi về hướng lò gạch cũ của làng Hải Ninh. Cái lò gạch ấy giờ này đã bỏ hoang vì người ta xây lò mới gần bờ sông. Đỗ đang chờ Hậu trong đó, chi bộ cần bố trí ngay công tác mới cho chị em Hậu, vì tình hình chính trị lúc này tương đối dễ thở hơn nhờ sự can thiệp của mặt trận bình dân bên Pháp. Nhưng trước khi giao nhiệm vụ, đồng chí bí thư huyện cần phải gặp riêng những người đã từng ở tù để động viên cũng như kiểm tra thái độ của họ, bởi kinh nghiệm cho thấy Nhà tù thực dân với những trò tra tấn quá dã man Đã làm nản chí nhiều người Rồi đâm ra bỏ cuộc hoặc phản bội Hậu vừa không người chui vào Đỗ đón đà đứng dậy chào Đồng chí à, Bí thư huyện hẹn chúng mình ở đây Chắc cũng sắp đến Hậu ngạc nhiên nói à, Từ huyện xuống đây cũng xa chứ Không không đồng chí ấy đang công tác ở dưới này mà Đêm qua đồng chí ấy ngủ hài ninh Dời Đỗ Ân cần thăm hỏi sức khỏe của Hậu và Duyên. Dù sao Đỗ cũng nể Hậu, vì cô từng là bí thư đầu tiên đã có công gây dựng nên chi bộ này, lại ngồi tù đến 6 năm. Hai người trao đổi kinh nghiệm một lúc, thì trên con đường đất băng ngang kinh động, có bóng người đàn ông đội nón vác quốc đi lại phía lò gạch. Đỗ nhỏ người trông ra và bảo: "Chắc anh Mãu đấy." "Đúng rồi, anh Mãu đấy." Gặp chị anh ấy mừng lắm đấy. Nghe đến tên Mão, Hậu sửng sốt chố mắt hỏi lại. Hả? Anh Mão nào? <cười> anh Mão bí thư huyện chứ Mão nào. Đồng nguyên trí ấy nhiều kinh nghiệm công tác lắm. À, phải nói là, là đồng chí ấy đi sát quan điểm vô sản. Và làm việc gì cũng có tình có lý. Hậu đứng bật lên, tiến ra cổng lò gạch và chố mắt nhìn ra đường. Trong giây phút, cô cay đắng nhớ lại. Hôm mật thám song vào bắt cô và Kiệt, chỉ vì Mạo ghen tức đi tố cáo. Cô thấy quất ngạng trong cổ, mặt cứ tái dần, cho đến khi người đàn ông tiến lại gần, còn cách khoảng hơn 10 bước thì hậu run rẩy muốn ngã quỵ xuống, vì quả thực đó là Mạo, 6 năm trước ở chung nhà, đóng vai làm người chồng già của hậu tại ngõ lở rèn.